Trường 7, Nam Sudan năm 2008 Nia ngồi trên sàn, nó nhoài người ra tóm lấy tay em gái cơ dường như chẳng thèm để ý Con bé nằm cuộn tròn, bất động, im lìm chỉ thở nhẹ Sự yên lặng khiến Nia lo lắng Chỉ hai hôm trước, cơ còn kêu gen vì cơn đau bụng dai dẳng khiến Nia khó chịu Nhưng giờ nó cảm thấy có lỗi khi thấy em gái bé bỏng chẳng còn hơi sức mà kêu la nữa. Nia biết nhiều người bị bệnh tương tự, bắt đầu là chuột rút và đau bụng, cuối cùng là tiêu chảy, thì thoảng còn có sốt nữa, hầu hết đều hồi phục và có thể lao động trở lại. Nhưng thường những đợt đau ốm với triệu chứng tương tự còn lặp đi lặp lại nhiều lần trong năm nữa. Với người già và trẻ em, bệnh này có thể rất nguy hiểm, tiêu chảy khiến cơ thể không còn chất dinh dưỡng và nước Nhiều bệnh nhân có thể sẽ suy kiệt đến chết, kể cả có đống thức ăn trước mặt Ông bác Nia biết có một bệnh xá cách đấy vài ngày đi bộ, ông bảo gia đình Nia nên đưa con bé đến đó bác sĩ cho thuốc và con bé sẽ khá hơn, nhưng một chuyến đi như vậy sẽ rất vất vả cho Aker, họ nên để con bé nghỉ ngơi trong trại và tự phục hồi dần dần, hay cả nhà lên đường và hy vọng Sẽ tới gặp bác sĩ kịp lúc Nam Sudan năm 1985 Chuyến đi lại tiếp tục San sốc Với những vụ chết chóc đâu đó lại xảy ra Nó cứ dính chặt vào chú Giống như một đứa trẻ lẽo đẽo theo mẹ Không để chú cách xa ngoài tầm tay với Nó liên tục quan sát xung quanh Mỗi lay động nhẹ trong bụi cỏ Rất có thể là một con sư tử đang rình dập Và đằng sau sự im lặng Cũng có thể là một con sư tử Đang chờ sẵn để nhảy bổ ra vùng mồi Mario đã ra đi Tan biến vào bóng tối Bạn ấy sẽ chẳng bao giờ trở lại Một mình lang thang Tách nhóm nữa Sự biến mất của Mario Chỉ mang tới một thông điệp duy nhất Sư tử Một con sư tử đói tới mức Dám tiếp cận đoàn người khi ngủ Cũng có mấy người chịu trách nhiệm canh chừng Nhưng bóng tối mịt mùng Và những cơn gió mạnh cuốn qua đám cỏ cao Sư tử dễ dàng bò vào tận sát Chỗ người nằm mà không bị phát hiện Sư tử chỉ đi tìm những con mồi nhỏ Và bất động Mario ngủ say Và sư tử đã cướp Mario đi Chỉ để lại vài giọt máu ven đường Nếu không có chú Hẳn Sanva đã phát điên lên vì sợ Sáng nào chú cũng nói với Sanva Bằng một giọng trầm Ấm Sanva, chú có súng, chú sẽ bắn nát sọ bất cứ con sư tử nào dám bén bằng tới gần. Sanva, đêm nay chú sẽ thức canh chừng. Sanva, chúng ta sẽ nhanh chóng chóng ra khỏi lãnh địa sư tử, mọi thứ sẽ ổn thôi. Nghe lời chú, Sanva tìm thấy động lực để dào với anh bước chân, bất chấp nỗi sợ lạnh toát sống lưng. Nhưng chẳng có gì là ổn cả, nó mất cả gia đình và giờ là tới đứa bạn mới quen nhưng đã kịp thân thiết. Từ hôm đó, không còn ai nghe thấy tiếng la vào ban đêm nữa. Sàn và hy vọng Mario không có thời gian để kịp sợ hãi và đau đớn trước khi bị con sư tử đáng ghét kia ăn thịt. Mặt đất bắt đầu xanh hơn, đã ngửi thấy mùi nước trong không khí. Sông Nin, chú nói, chúng ta sắp tới sông Nin và sang bờ bên kia. Sông Nin, con sông dài nhất thế giới, người mẹ hiền từ nuôi dưỡng mọi sự sống ở Sudan. Chú nói rằng họ sẽ tới một trong những đoạn rộng nhất của dòng sông Nhìn nó không giống dòng sông lắm đâu Trông nó giống như một cái hồ lớn hơn Chúng ta sẽ phải mất khá lâu để băng qua bên kia sông đấy Và bên kia sông có gì vậy à? Sanva nói mà vẫn chưa hết sợ Sa mạc, chú trả lời Và sau đó là Ethiopia Mắt Sanva nhòe nước Mario đã đúng trong tranh luận của hai đứa về Ethiopia. Trời ơi, mình ước có bạn ở đây biết bao, để mình nói với bạn rằng mình đã sai. Sanva đứng bên bờ sông Nin, đúng chỗ mà chú Bảo nhìn giống như cái hồ lớn. Cả đoàn qua sông bằng thuyền theo lời chú nói, phải mất cả ngày để tới mấy hòn đảo nhỏ giữa hồ, và thêm một ngày nữa để tới bờ bên kia. Sanva nhíu mày, thằng bé không nhìn thấy chiếc thuyền nào cả. Ông chú mỉm cười khi nhìn thấy Sanva trầm tư và các tiếng hỏi. Sao thế? Cháu không mang theo thuyền à? Thôi, chú đành hy vọng cháu là tay bơi cừ vậy. Sanva cúi thấp đầu. Nó biết chú đang chọc nó, nhưng nó thấy mệt. Mệt vì lo lắng cho gia đình. Mệt vì thương nhớ Mario tội nghiệp. Mệt vì đi bộ miết mà chẳng biết đi về đâu. Điều tối thiểu chú có thể làm là nói cho nó biết sự thật về mấy con thuyền. chú quảng vai sanva cháu sẽ thấy chúng ta có rất nhiều việc phải làm sanva loạng choạng bước đi hai tay nó ôm bó cói to ai cũng bận rộn người thì cắt cây cói mọc bên mép nước người khác như sanva tập trung róc mấy thân cây rồi mang ra chỗ mấy người làm thuyền trong số đó có cả những người sống ở những ngôi làng gần bờ sông họ biết cách bệnh thân cây lau cây cói thành những chiếc thuyền nông mọi người đều hối hả làm việc Mặc dù chẳng ai biết Có nhất thiết phải vội vàng thế không Chẳng ai biết Đang cách chiến sự bao xa Chiến sự có thể đã ở xa phía sau Hoặc máy bay thả bom Có thể bay trên đầu họ bất kỳ lúc nào Dù vất vả chạy đi chạy lại Giữa chỗ người cắt gói và người biện thuyền Nhưng Sanva thấy Tâm trạng nó đã khá hơn Nó quá bận biểu để không còn thời gian Mà lo lắng nữa Làm gì đó Thậm chí cậu ôm bó cói to tướng, trơn tuột còn hơn là không làm gì mỗi lần bê sông một bó cói sanva lại dừng lại một chút để ngưỡng mộ sự khéo léo của những người làm thuyền thân cây cói được bó thành từng bó chặt mỗi đầu bó lại được buộc chặt với nhau sau đó ở giữa bó người ta lại tách ra để làm thành một lỗ thủng lớn và dọc hai bên là những nút lạt chặt để làm thành khung thuyền những lớp thân cói khác sẽ được thêm vào để buộc chặt để làm đáy thuyền sanva xem thích thú khi mỗi lúc mỗi thuyền cong cong lại càng rõ ràng và mạng thuyền dần cao sau mỗi lượt thân cói mất tròn hai ngày để cả nhóm người làm đủ thuyền mỗi chiếc thuyền đều được thử kín nước có vài cái không đạt và phải chỉnh sửa sau đó người ta lại cần thêm một ít cói để tết thành mái chèo cuối cùng mọi thứ đều sẵn sàng san va ngồi trên chiếc thuyền giữa chú và một người đàn ông khác nó bám chặt mạn thuyền khi thuyền trôi ra sông Ninh chương 8 Nam Sudan năm 2008. Tiếng cười của Aker nghe như tiếng nhạc. Bố Nia đã quyết định phải cho Aker đi khám bác sĩ. Vì vậy Nia và mẹ đưa Aker tới một nơi đặc biệt, một chiếc lều trắng đầy người ốm đau đang được bác sĩ và y tá chăm sóc. Sau chỉ hai liều thuốc. Ây cơ gần như khỏi hẳn, tuy vẫn gầy và yếu, nhưng đã cười được khi Nia ngồi cạnh và vỗ tay nói chuyện. Y tá là một người phụ nữ da trắng đang nói với mẹ Nia. Con bé ốm do nguồn nước, cô giải thích. Giờ cháu chỉ nên uống nước sạch. Nếu nước bẩn, chị đun sôi trong khoảng thời gian chị đếm từ 1 đến 200 trước khi cho cháu uống. Mẹ Nia gật đầu khi đã hiểu, nhưng Nia có thể nhìn thấy sự lo âu trong mắt mẹ. Nước lấy ở đáy hồ mỗi lần chỉ được một xíu. Nếu mẹ mang đun xuống nước ít ỏi đó, nó thậm chí đã bóc hơi hết trước khi đếm được đến 200. Dù sao thì mọi thứ đã tạm ổn và mấy mẹ con có thể sớm về nhà. Nước Nia lấy, về đổ trong chạn vại có thể lấy ra đun trước khi uống. Nhưng năm sau, lúc ở lán thì sao? Cả năm sau nữa. Và ngay cả ở nhà, mỗi khi Nia đi một đoạn đường xa nóng nực, Để lấy nước thì nó cũng phải uống ngay vải ngụm khi về tới nơi nhà cũng chẳng thỉnh ngăn em làm điều tương tự Nam Sudan năm 1985 Mặt nước yên ả Và khi những chiếc thuyền càng lúc càng ra xa bờ Thì không còn nhiều gì để xem ngoài nước Càng lúc càng nhiều nước Họ chèo thuyền hàng giờ không cảnh Và chuyển động đơn điệu tới mức Sanba thấy buồn ngủ Nhưng nó chỉ lo Nếu ngủ thì có thể nó sẽ bị ngã lộn xuống nước vào cố thức Bằng cách ngồi đếm số lần chú bơi trèo Và cố ước lượng xem chiếc thuyền đi được bao xa Sau 20 lần trèo Cuối cùng đoàn thuyền cũng tới một hòn đảo giữa sông Đó là nơi những người ngư dân sông Linh sống và đánh cá vào kinh ngạc khi chứng kiến cuộc sống ở làng trài Đó là nơi đầu tiên trong suốt hành trình nhiều tuần lễ Có vô số đồ ăn thức uống Dân làng ăn nhiều cá thịt hà mã và cá sống nữa. Nhưng ấn tượng hơn nữa là dân làng trồng rất nhiều loại cây như khoai mì, mía, khoai lang. Trồng cây lương thực trở nên thật dễ dàng khi bao quanh là dòng sông rộng lớn đầy nước tưới. Chẳng ai trong đoàn có tiền hay đồ quý để trao đổi nên họ phải đi xin ăn. Chú là ngoại lệ duy nhất, dân làng tự đưa đồ ăn cho chú. Sàn và cũng không chắc là liệu có phải nhìn chú giống như trưởng đoàn hay là dân làng sợ khẩu chúng, súng của chú. Chú chia đủ ăn cho Sanva Một đẫn mía để gặm Sau đó là cá nướng trên lửa và khoai bùi than Nước mía ngay lập tức xoa dịu cơn đói cào ruột của Sanva Sau đó nó có thể chậm rãi ăn nốt phần đồ ăn còn lại mà không cần vội vàng Hồi còn ở nhà, Sanva chẳng bao giờ biết đói là gì Nhà nó nuôi rất nhiều gia súc Gia đình cũng thuộc loại có điều kiện trong làng abric Cả nhà thường ăn cháo miến và sữa Bố nó cũng thường xuyên đạp xe ra chợ mua gạo và đậu Những thứ này được trồng hái ở nơi khác Vì hiếm có cây lương thực nào mọc nổi ở vùng cận sa mạc như làng Lâu Arik. Vào những dịp lễ đặc biệt Bố thường mua xoài Mang thêm túi xoài là việc vất vả Đặc biệt là khi xe đạp đã chất đầy đồ đạc rồi Vì thế mỗi lần bố thường lấy từng quả xoài giờ gài vào kh khe nan hoa bánh xe đạp Mỗi lần chạy ra đón Sanva lại nhìn thấy mấy quả xoài xanh quay tít dưới bánh xe Mờ mờ mỗi lần bố nhấn bàn đạp Sanva sẽ lấy ngay một quả trước khi bố nó giữa đổ ra Mẹ sẽ gọt vỏ cho nó Cùi xoài mọng nước bên trong Có màu hệt như màu chiếc khăn quảng trên đầu mẹ Mẹ sẽ cắt củi ra khỏi cái hạt dẹt to tướng Nhưng phần nó khoái khẩu nhất lại chính là cái hạt đó Vẫn còn nhiều củi xoài bướng bình bám chặt quanh hạt Nó tha hồ mà gặm Liếm láp hàng giờ cho tới khi chẳng còn vị gì. Trong những gian hàng lớn cụm ngư dân, không hề có bóng dáng xoài, nhưng ngậm khẩu mía trong mồm làn xăm van nhớ lại khoảng thời gian ngọt ngào nào đó. Nó băn khoăn không biết liệu còn được nhìn thấy bố đạp xe với những xoài là xoài gài trong lan hoa nữa hay không. Khi mặt trời chạm tới đường chân trời, lập tức ngư dân trở về lều của họ. Đấy không hẳn là những cái lều. Chỉ là những tấm màn trắng ngăn mũi được treo sơ sài Nên đủ chỗ chui vào nằm Không một ai nói chuyện Ăn hay làm thêm bất cứ việc gì Họ cứ như thế Đồng loạt biến mất vậy Chỉ vài phút sau Mũi bắt đầu tràn lên từ mặt nước Từ đám cây cói Từ khắp nơi Hàng đàn mũi đen kịt xuất hiện Tiếng mũi kêu vang khắp không gian Hàng ngàn Không, hàng triệu con mũi đói ào tới chỉ trong tích tắc Nhiều tới mức nếu không cẩn thận Sanva có thể hứng cả mồm đầy mũi, kể cả khi nó cẩn thận thì mũi cũng ở khắp nơi rồi, trong mắt, trong mũi, trong tai, khắp người nó. Những ngư dân ở trong màn cả đêm, thậm chí họ còn phải đào cả những rãnh nhỏ từ trong màn để tiểu tiện mà không phải chui ra ngoài. Sanva phải đập mũi phành phạch, mỗi nhát, đập chết được cả tá mũi cũng chẳng nghĩ lấy gì. Vì mỗi con mũi chết, Có vẻ như có hàng trăm con khác ùa vào thế chỗ Với tiếng vo ve thường trực bên tai Sanva cứ phải xua, phát mũi cả đêm Cả nhóm không ai chợp được mắt mà thủ phạm chính là đàn mũi Sáng ra, người san va kín nốt mũi đốt Nốt tệ nhất là nốt nằm giữa lưng Chỗ không tài nào với tay mà gãi được Còn những chỗ gãi được, nó đều đã gãi tới rớm máu Đoàn người lại lên thuyền lần nữa để trèo tới bờ bên kia sông Ninh. ngư dân làng trài nhắc họ mang nhiều nước cho chuyến đi tiếp theo. Sanva vẫn còn bầu nước bác chủ nhà đưa lúc trước. Những người khác đều có bầu nước hoặc chai nhựa, nhưng vẫn còn mấy người không có đủ chứa nước mang theo. Họ xé mấy dây vải từ quần áo rồi ngâm vào nước trong nỗ lực mang theo chút nước. Phía trước là đoạn đường khó khăn nhất của hành trình, sa mạc Acobo. Hết chương 8